à tổn xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của quyển án tử thần phần này có tên là Xóm tàn tật vậy là bọn dư tô đã sắm vai là những người tàn tật và ở tập một thì chúng ta đã thấy dư tô đã trải qua những cái sự kiện nó liên tục và nó rất là kỳ ảo nó rất là quái lạ thật thật già giả nó nó không biết từ nào mà lần vậy câu chuyện như thế nào cái căn cốt của nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập hai hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ a tuấn bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ video à, hãy đi ủng hộ sản phẩm trà bút chuẩn tân cương thái nguyên của a tuấn với các nhãn hàng như là trà móc câu dành cho bình dân trà đón tôm có thể là đem đi biếu xén được rồi trà đinh thì nó gọi là đẳng cấp của thưởng thức. À ngoài ra thì còn có nhãn hàng trà Long Vân đang à, cũng được rất nhiều anh chị em đánh giá rất là cao, muốn à, so sánh với trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Tất nhiên là con đường này nó còn rất là dài về vấn đề thương hiệu nhưng về chất lượng thì không cần phải bàn cãi. Bên cạnh đó thì còn có cả kẹo rồi và kẹo lạc mix bột trà xanh. Đặc biệt là A tụ nó cho giảm ngọt 30% để cho anh chị em tiện sử dụng dễ sử dụng và bột chầm chéo uh, chuẩn Tây Bắc theo hương vị mà thằng giòn nó trộn cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích và còn nói rằng là chấm tất cả mọi thứ trên thế giới Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình đây để nhận được tư vấn, uh, lựa chọn được những sản phẩm ưng ý Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của xóm Tàn Tật Trong căn phòng tối đen như mực Đám người chơi dùng thị lực Đã được cường hóa Nhìn chăm chăm vào phần tai của cái xác Ở trong hố Nơi đáng lẽ là hai cái tai Thì lại chống không Là Là là ngô nhĩ Vinh Huy chậm chậm thốt lên Dường như cùng lúc Vinh Huy thốt lên Hai tiếng này Thì trong phòng bếp vang lên tiếng hét của đường Sam Dư Tô kinh ngạc cùng lúc đó cô cũng thở phào nhẹ nhõm cô biết nghĩ như vậy là không hay nhưng có thể xác định ngô nhĩ là kẻ có vấn đề dù sao thì vẫn tốt hơn là ngoại trừ ngô nhĩ ra những người chơi khác có vấn đề dư tô đứng bật dậy đưa mắt nhìn mọi người rồi chạy vội ra ngoài ở đằng sau anh què và trương tam cũng vội gọi ba người đang chạy ở đằng trước này dắt theo tôi với dắt theo tôi với sau khi ba người dìu anh què và trương tam bước tới phòng bếp đối diện bọn họ phát hiện ra tiếng ngáy của hai tên bảo kê vẫn vang lên không hề suy chuyển cứ như thể bọn họ đã bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới xung quanh không bị đánh thức bởi tiếng hét của đường sam cửa phòng bếp mở toang cũng tối um như những căn phòng khác ở bên trong ngổn ngang cản trở tầm nhìn của đám người chơi vì vậy dù thị lực của bọn họ có vượt xa người thường Thì cũng không thể nào đứng ở ngoài cửa Mà nhìn vào bên trong rõ cái gì Trường Tam gọi với Đường Sam Đường Sam Đúng như bọn họ đoán Không có ai đáp lời cả Lý Vân buông tay anh quẻ ra Lặng lặng tầm theo cái cuốc tiến vào trong bếp Thấy vậy những người chơi khác cũng bám theo cô ta Lý Vân dẫn đầu Bước vào trong phòng Đưa mắt nhìn xung quanh Cô ta nhìn đám đồ đạc lộn xộn rồi trầm giọng. Ở đó đó Dư Tô dìu trương tam Vinh Huy đỡ anh què cùng nhau tiến về phía trước Nhìn thấy đường Sam đang nằm ở trên đất Đã chết Không nhắm mắt Dư Tô còn chưa kịp nhìn kỹ Đã thấy cả thân thể của mình mất đi trọng lượng Cảm giác bất ngờ ập tới Tiếp theo đó Dư Tô mở bừng mắt Trời đã sáng Còn cô thì vẫn nằm ở trên chiếu Cô vội vàng ngồi dậy đảo mắt nhìn rồi phát hiện Trong phòng chỉ thiếu một người, đó chính là đường Sam. Ánh sáng ở bên ngoài lọt qua ô cửa duy nhất, khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ tình cảnh xung quanh. Dư tô và những người chơi khác dường như cùng lúc tỉnh lại, duy nhất chỉ có một người vẫn đang say ngủ là Ngô Nhĩ. Lập tức ánh mắt của năm người chơi không hẹn mà cùng nhìn về hướng của đường Sam, sau đó chớp mắt chuyển sang bên Ngô Nhĩ đang ngủ say. Vài giây sau, đường Tam là người đầu tiên cất tiếng rốt cục là có chuyện gì vậy? Sao anh ta anh ta vẫn còn sống hay sao? Trương Tam vẫn còn chưa dứt lời, đang nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân đang từ từ tiến lại. tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa, giây lát sau cánh cửa phòng bị đẩy ra, một tiếng két vang lên, cửa phòng va vào bức tường. Thằng Lưu Ngũ xuất hiện ở trước ngưỡng cửa, cao giọng quát tháo. Tất cả chúng mày, mau cút ra ngoài cho ông. Chúng mày là lợn mà giờ này còn ngủ. Có biết bây giờ là bấy giờ rồi không? Tiếng động lớn khiến cho kẻ duy nhất còn đang ngủ say là ngô nhĩ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, ngô nhĩ nhảy dựng lên theo bản năng, nhưng cũng rất nhanh ý thức được tình hình. Ngô nhĩ lặng lặng đứng đó. Không dám nói năng gì cả. Lâu ngủ liếc nhìn anh ta, rồi nói với đám người chơi bằng vẻ thiếu kiên nhẫn. Mau cút hết lên xe. Không đi nhanh là muộn giờ bây giờ Xong Hắn quay người bỏ đi Đám người sững sờ Dư Tô do dự một lúc rồi cất lời hỏi Bọn bọn tôi còn một người nữa đâu Cô ấy đang ở ngoài à Lưu Ngũ quay lại rậm bước ra khỏi phòng Nghe lời Dư Tô xong thì sững bước chân Lưu Ngũ nhìn Dư Tô bằng vẻ kỳ quái Mày nói linh tình cái gì đây Làm đéo gì còn đứa nào Anh què chỉ tay vào cái chiếu trống trơn L Là cô ấy Kê, kê, cô, cô, cô, cô, cô gái bị bỏng nặng cả người ấy đó Lâu ngũ nhíu mày rủa khẽ một tiếng rồi bỏ đi Dù giọng của lâu ngũ có nhỏ Nhưng đám người chơi vẫn nghe rõ Câu mà hắn vừa nói Hai đứa điện Dựa vào đáp án của lời chửi rủa lúc này Dư tô không tự chủ được Mà sinh ra một loại cảm giác rằng Đối với lâu ngũ Đám ăn xin ở đây vẫn đủ Không thiếu một ai Vậy nên hắn mới thấy bọn họ tự dưng hỏi một câu vớ vẩn mới mắng Dư Tô và anh Quẻ là đồ điên. Vậy là đường Sam đã biến mất. Nhưng thực ra trong nhiệm vụ, việc người chơi mất mạng đồng nghĩa với việc bị xóa bỏ khỏi màn chơi cũng hoàn toàn là có thể. Dư Tô cũng không quá để tâm đến chuyện này. Bây giờ bọn họ còn có một vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết. Ngô Nhĩ, sao anh lại ở đây? Trương Tam cất lời đầu tiên. Những người chơi khác cũng quay sang nhìn Ngô Nhĩ, chờ câu trả lời nghe xong Ngô Nhĩ sững sốt, anh ta ngơ ngác, ý, ý anh là sao? Tôi, tôi không ở đây thì thì ở đâu? Anh què nhíu mày, vội nói, tối ngày hôm qua, Đường Sam cùng anh vào bếp tìm anh bối. cuối cùng thì cô ấy đã chết. Anh lại biến mất tâm. Hơn nữa chúng tôi đã đào được xác của anh trong chuồng gà, rõ ràng là anh đã chết từ trước rồi. Anh cũng đã giết cả Đường Sam. Bây giờ có dám xuất hiện trước mặt tôi? Dư Tô nhìn vẻ mặt Ngô Nhĩ càng lúc càng mơ màng. Dường như không hề hay biết chuyện xảy ra lúc này. Biểu cảm của anh ta trông không giống như đang giàu vờ. Lúc này Vinh Huy hé môi định nói gì đó, nhưng nghe thấy ngoài cổng có tiếng động cơ của hai chiếc xe ầm ầm vang lên. Đám người chơi đồng loạt ngậm miệng, vội vàng ào ra cửa. Ngô nhĩ gãi đầu, điệu bộ ngơ ngác đi tụt lại đằng sau đám người. Vốn bên tay trái của dư tô có treo một món đạo cụ đồng hồ, Nhưng bây giờ nó cũng đã biến mất theo cánh tay, cho nên cô cũng chẳng thể xem giờ nổi. Dư tô chỉ có thể nhìn sắc trời, còn chưa sáng hẳn, đoán đại khái bây giờ độ bảy giờ. Cổng chính được mở toang, chiếc xe van hôm qua đỗ ở bên ngoài, đằng sau còn có thêm một chiếc xe nữa trông cũ nát hơn. Cửa sau của hai chiếc xe đều đang mở, đám ăn xin ở trong phòng đối diện cũng đang kéo nhau bước lên chiếc xe đằng trước. Lưu Ngũ, Lý Nhị và ba tên côn đồ còn lại Thì ra sức nhét hết món đạo cụ Ăn xin này Tới món khác vào trong xe Khi nhìn thấy Lý Nhị Trong lòng của Dư Tô sinh le ra một cảm giác khó chịu Dù sao cái xác mà cô tận mắt nhìn thấy đêm qua Cũng chính là hắn Hơn nữa Dư Tô còn từng hợp sức Đập nát đầu hắn ra cùng với Lý Vân cơ mà Vậy mà hiện giờ Hắn lại xuất hiện khỏe mạnh Lành lặn ngay trước mặt của Dư Tô Quả thực khiến cô nhức đầu. Dư Tô để ý tới vẻ mặt của những người chơi khác. Do chuyện của Ngô Nhĩ và Đường Sam, lúc này gương mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ kỳ quái. Vậy nên Dư Tô cũng tạm chưa đoán nổi. Rốt cuộc những người này có còn nhớ chuyện đào được xác của Lý Nhị đêm qua hay không? Dư Tô suy nghĩ rồi nhân lúc đám bảo kê còn chưa để ý đến những người chơi. Chạy thẳng vào căn phòng bếp đang khép hở chạy đến cửa phòng, cô không chút chần chừ đẩy thẳng cửa bước vào, vòng qua đám đồ đạc chắn tầm nhìn, thấy nơi vốn phải là thi thể của Đường Sam, thế nhưng bây giờ chẳng có thi thể nào, cũng không có thứ gì kỳ lạ, chỉ bày đồ ngổn ngang những đồ rác. Dư Tô đã có thể chắc chắn là Đường Sam thực sự biến mất, cô ta biến mất ngay khi còn ở bên cạnh đám người chơi, thậm chí cũng xóa sổ khỏi ký ức của các NPC dư tô nấn ná ở lại cô cuối cùng thở dài chạy thẳng đến cái lán ở đối diện rồi mở mạnh cửa ra căn lán trống không không có bất kỳ thứ gì đừng nói là xác của ngô nhĩ mà đến cả cái hố mà bọn họ đào ra cũng không còn hàng loạt những dấu chân in ngang dọc ở trên đất bùn hệt như tình cảnh của dư tô đã chứng kiến hơn nữa đám đất bùn này có vẻ rất khô ráo Vừa nhìn qua đã biết, đám đất này đã lộ ra ngoài không khí một thời gian dài, không phải là vết đất bùn mới. Vậy đương nhiên cũng có thể loại trừ trường hợp có ai đó đã lấp đất sau khi cái hố được đào xong. Dư Tô đứng trước cửa, nhìn chằm chằm những dấu chân in đầy ở trên mặt đất, đầu óc của cô quay mòng mòng Nếu chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ. Sáng nay cô và những người chơi khác tỉnh dậy ở phòng ngủ. Ngô Nhĩ bị bọn họ đào được xác đêm qua cũng đã sống lại Còn nếu như là mơ Thì vậy tại sao đường Sam biến mất Hơn nữa những người chơi khác cũng biết đường Sam đã chết Họ cũng vẫn còn nhớ về cái xác của Ngô Nhĩ Những ký ức lúc trước đó dối tung Khiến cho Dư Tô càng nghĩ lại càng mông lung Cuối cùng cô chỉ có thể lắc đầu Thôi không nghĩ ngợi Bước ra khỏi cửa Vừa khéo đến lúc đám người chơi phải lên xe Mục đích của chuyến đi lần này là gì thì ai cũng biết. Sau khi sáu người chơi an vị trên xe, tên Du Côn lập tức khởi động nổ máy. Hai chiếc xe một trước một sau, đưa đám ăn xin cùng lên đường. Đám người chơi ngồi trên chiếc xe van lắc lư. Do ngại phía trên còn thằng Lý Nghị và lâu ngủ cho nên họ không dám nói chuyện, chỉ có thể ngồi im lặng suy tư. dư Tô điểm lại tất cả những sự việc đã xảy ra tối ngày hôm qua. thông qua những mảnh ký ức rối tung cô có thể kết luận nhiệm vụ lần này có một điểm giống so với màn chơi trước mỗi đêm đều có một người phải chết chỉ là lần này cách tử vong không được gọn gàng dứt khoát như những màn chơi trước mà lo lòng vòng dây dưa khiến cho đám người chơi tốn rất nhiều thời gian điều này khiến dư tô không khỏi nghi ngờ liệu hiện giờ Bọn họ có đang ở trong dòng thời gian thực tại hay không Hay là bọn họ đã lạc vào một không gian khác Có lẽ nào lát nữa nhắm mắt Họ sẽ quay trở về phòng không Hai tiếng đồng hồ đi đường chậm rãi trôi qua Trong sự im lặng của người chơi Cảnh vật ở bên ngoài cũng từ từ chuyển Từ nơi thôn xóm, đồng ruộng Thành những tòa cao ốc liền sát nhau Hai chiếc xe van chạy như bay Trên cung đường bằng phẳng Rất nhanh sau đó Bọn họ đã quẹo vào một con hẻm nhỏ Không nghi ngờ gì nữa Đây chính là địa điểm mà đám du côn đã lựa chọn từ trước Hai bên đường được vây kín Bên trong chẳng có gì Cũng không ai thèm đặt chân tới Sau khi xe đổ lại Những kẻ ngồi ở trên ghế lái bước xuống Kéo mở cửa sau Chúng vừa rục rã vừa thô bạo lôi kéo đám ăn mày xuống Tiếp đó, chúng lại tiếp tục hầm hè đe dọa những người chơi Cảnh cáo bọn họ không được nói chuyện của mình cho bất kỳ ai Đồng thời phải giả bộ như không quen biết Trước khi kết thúc công việc, ngoại trừ những người được phân ra theo nhóm Những kẻ khác không được trò chuyện với nhau dù chỉ một câu Nếu không, chúng sẽ cho những kẻ phạm luật thêm vài khuyết tật nữa trên người Ngoài ra mỗi một người trong đoàn đều được đặt chỉ tiêu Hôm nay tất cả đều phải kiếm đủ từ 500 đồng trở lên. Nếu không, lúc về hẳn là sẽ ăn đòn. Nói xong, Lý Nhị bèn chỉ vào người đàn ông, đứt cột cả hai chân. Không để đi đứng được, phải nằm ở trên một tấm ván gỗ trượt. Nếu không muốn thành ra như nó, thì ngoan ngoãn nghe lời bố mày đấy. Đám ăn xin vâng dạ, những người chơi cũng giật gật đầu theo. Ai nấy đều hết sức ngoan ngoãn Không ai dám tỏ vẻ chống đối Dậy dỗ đám ăn xin xong Bọn du côn bèn chia nhau Lần lượt bước ra khỏi con ngõ Lưu ngũ vứt cho dư tô Một cái túi vải rách bươm Ở bên trong là một hộp phấn viết Thùng giấy nhỏ mở sẵn Một đầu cùng với một chiếc ghế gấp Công việc của dư tô là Đến địa điểm được chỉ định Bày hộp giấy ra trước mặt Quỳ xuống lấy phấn viết chữ lúc viết xong thì công việc của dư tô lại nhẹ nhàng hơn cô có thể mở ghế gấp ngồi trên mặt đất phủ đầy chữ nhìn những người đi qua bằng ánh mắt khát khao mong đợi chờ bọn họ thí cho vài ba đồng vào cái hộp những người khác cũng lần lượt nhận được công cụ ăn xin của mình sau khi đám npc ăn xin bỏ đi thì đến lượt những người chơi dư tô là người đầu tiên rời khỏi con hẻm nhỏ sau khi bước ra ngoài Cô nhìn thấy ở đằng xa có một ông già, ôm theo con bé Ninh Ninh, đã rời đi trước mình. Vì Dư Tô không biết là phải đi đâu, cho nên cứ giữ khoảng cách bám theo sau bọn họ. Sau khi bám theo bờ tường, đi được một đoạn rồi, Dư Tô thấy, ở nơi gần ngã tư này, càng ngày càng tấp nập đông đúc, người qua lại nườm nượp. Càng lại gần, cô càng nghe rõ âm thanh ồn ào huyên náo Những người đó cũng bước thẳng về phía Dư Tô. Nhưng đến ngã tư đường thì lại rẽ sang hướng khác. Mà tầm nhìn của bọn dư tô lại bị che khuất bởi những bức tường. Không thể nhìn thấy họ vừa định đi về hướng nào cả. Không biết có chuyện gì mà mọi người lại tụ tập đông đúc như vậy. Ở trên vỉa hè là một đám người đang chen chúc nhau. Đông không kể xiết. Vậy nên tốc độ di chuyển của họ chậm như rùa bò. Thậm chí có vài người còn đi thẳng xuống lòng đường. Đám xe hàng rong cùng với những cô cậu phát tờ rơi, đông như kiến, khiến cho đường xá trở nên ồn tắc. Trong đoàn người đông đúc này, người cao tuổi chiếm tỷ lệ nhiều, sau đó là trung niên, còn lại là rất ít những người trẻ tuổi. Đưa mắt nhìn qua khe hở của đám đông, dư thấy có một đám ăn xin đang ngồi bên đường, xếp thành hàng dài. Đám đông men theo con đường này, trong đó có vài kẻ đã tiến thẳng về phía trước. Một số cứ chốc chốc lại dừng chân móc ví, Còn một vài người thủ sẵn trong tay một nắm tiền lẻ Lần lượt phát cho cả hàng ăn mày Dư Tô cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc Rất nhanh Cô đã nhớ ra lần trước mình đi qua chùa Đã chứng kiến tình cảnh tương tự Vậy nơi đây khả năng là một chùa hay miếu nào đó Hai ông cháu trước mặt rất nhanh đã tìm được địa điểm Ông già mù cho nên phải nhờ ninh ninh chỉ đường Hai ông cháu tìm được một bên mép đường không có người, bèn kéo nhau ngồi xuống. Sau khi đặt Ninh Ninh ngồi xuống, ông già mò mẫm lôi từ trong cái cặp sách cũ của con bé ra một cái thùng sơn nhỏ rỗng không, chậm chậm đặt nó ở trước mặt, rồi quay người sắn ống quần của Ninh Ninh lên. Trong lúc này đã có vài người đi đường, ném tiền vào trong thùng. Dư Tô đảo mắt nhìn, phát hiện tên Bảo Kê Mã Tứ lẫn trong đám người. Dư Tô không dám quan sát nữa, mà nhanh chân bước tới chỗ đông người qua lại nhất. Lúc bước đến ngã tư, Dư Tô mới để ý thấy. Thực ra, con đường bị tường bao, hai mặt này khá ngắn, chỉ chừng độ 3-400 mét. Cuối đường bị chặn bởi một bức tường màu đỏ, cao. Hai bên đường, độ chừng 2-300 mét, thông với nơi bày bán sạp hàng. Bán ở trong đó có nhang đèn. Nến đỏ, tràng hạt, kinh thơ Vậy nên chắc chắn rằng đằng sau bức tường kia Hẳn là một ngôi chùa Dư Tô chờ đèn đỏ xong Cất bước sang đường Lại nghe người ta bàn luận Mới biết hôm nay là ngày sinh Của một vị Bồ Tát nào đó Bảo sao người ta lại đông như vậy Sang đường xong Dư Tô bước tới con đường đông người qua lại nhất Dư Tô chen vào trong đám người đông đúc Nhìn thấy đám ăn xin đang xếp thành một hàng Mà nhíu mày. Đám ăn xin này bày đủ các loại thủ đoạn Để lừa tiền người đi đường Có rất đông những người tay chân lành lặn, là Béo tốt, khỏe mạnh Còn có cả những người phụ nữ Độ ngoài 30 tuổi Mặc bộ đồng phục kẻ trắng Lấy tóc che đi giả nửa khuôn mặt giả vờ làm nữ sinh trung học Kỳ lạ nhất là vẫn có người chịu cho cô ta tiền Dư Tô đứng ở một bên quan sát Làm công tác tư tưởng xong Rồi mới bật giày tìm một chỗ Ngồi xuống Bắt đầu lôi đống đạo cụ ăn mày ra. Trong lúc Dư Tô định bày ra cái hộp giấy. Thì Lý Vân và Trương Tam đã chậm chậm tiến lại. Hai người bọn họ là công trùng cùng một nhóm. Trương Tam đặt chiếc đàn nhị lên đùi còn lành lặn. Khi kéo, khi ngừng. Lý Vân đứng đằng sau. Vừa đẩy xe, vừa cầm mic hát. Tiếng loa rất lớn. Đám con đồ cũng không lọc lời hát đi. Nhưng thật sự giọng của Lý Vân cũng khá hay. Giọng hát của cô trung tính mang theo sức lôi cuốn nhẹ nhàng. Có lẽ vì dùng giọng hát dễ nghe mà chiếc thùng ở trước mặt Trương Tam đã chất bộn tiền. Dư tô thôi không nhìn nữa, cô nhặt phấn, cúi xuống cặm cụi vết chữ. Nếu không hoàn thành mức chỉ tiêu 500 đồng, cô sẽ bị ăn đòn. Bình thường đám ăn xin không thể kiếm nổi số tiền 500 chỉ trong vòng một ngày. Nhưng hôm nay thì không như vậy. Đa phần những người đến dân hương hôm nay đều là lắm tiền nhiều của trong đó còn có một vài người thuộc hạng Đại Phú Gia chẳng biết là do quá nhiều tiền hay là vì lòng thành kính mà họ cầm cả một sớp tiền mặt 100 đồng ở trong tay cứ thế vừa đi dọc hàng ăn xin vừa phát ngoại trừ đám người hào phóng này cũng có rất đông những khách phát mấy tờ 20 đồng thậm chí là 15 đồng cho đám ăn xin đương nhiên là phần lớn những người qua đường Chỉ để lại một đồng hay cùng lắm là năm hào. Có vài người không cho tiền mà chỉ đưa bánh bao, táo hoặc đậu phộng. Nhận được tiền xong, Dư Tô bèn bắt trước đám ăn xin ở bên cạnh. Nhét thẳng những đồng tiền có giá trị cao vào trong tối. Chỉ để lại trong hộp vài đồng xu. Dư Tô còn chưa viết xong hết chữ. Cũng vì đất đã chật kín không còn nơi viết, cô bèn mở ghế ra ngồi xuống cuối đầu nhìn chằm chằm cái hộp giấy ở trước mặt hai bên đường có rất nhiều đám ăn mày sách theo loa đủ thứ nhạc đường phố cùng với tiếng nhạc kinh phật trộn chung vào nhau rồi cả tiếng người ta nói chuyện tiếng còi xe in ỏi người ta nghe mà cảm thấy đau tai nhức đầu hoa mắt chóng mặt lúc này mới chỉ hơn chín giờ sáng tô thấy đói bụng bèn lấy quả táo người ta ném vào hộp giấy ra gặm Ăn được một nửa thì cô chợt thấy có một đôi chân dừng ở trước mặt mình. Dư tô ngẩng lên, thấy thằng Lý Nhị đang nhìn mình trừng trừng. Cô bất lực buông quả táo xuống, ngồi thẳng lưng, rồi lại nhìn những người qua đường bằng ánh mắt van xin. Dư tô nghe mọi người nói, đường tới đây có một trạm xe buýt, bên cạnh có cả trạm xe đường dài. Có lẽ vì vậy đa số khách dân hương ở đây đều là được. Đi từ hướng chạm xe lại Không biết Dư tô ngồi được bao lâu Cuối cùng dòng khách nườm nượp Cũng đã vơi Còn đoàn người trở về thì nhiều thêm Đến tận 2 giờ chiều Cung đường mới thương người trở lại Đám ăn mày cũng bắt đầu tàn đi Tên an xin giữa nát Một bên đùi đứng dậy kéo quần xuống Rồi tấp tỉnh bỏ về Người đàn bà ngã bệnh nặng Mang bầu trông như thể đứng không vững bây giờ đã ngồi thẳng đếm tiền soàn xoạt rồi bỏ đi rất nhanh người đàn bà bệnh nặng tới nỗi dường như chỉ ngày mai thôi sẽ lìa đời đeo khẩu trang ngủ lịm đi ở trên xe lăn bây giờ đã tỉnh dậy cười nói với người đàn ông đi cùng hai người thong thả trở về có người đàn ông trung niên trông toàn thân lành lặn không một thương tổn gì đang đếm nắm tiền ở trong tay vừa đi vừa mắng Đám người keo kiệt cho ông ta qua ít Vài ông già phủi phủi bụi đất Ở trên người Bắt đầu bàn nhau xem tối nay về nhà Mua món gì ngon cho con cháu Sau khi đám người này bỏ về hết Những kẻ tàn tật Mới chậm chậm tàn đi Sư Tô biết Những người này tự kéo đến đây Hay là được kẻ khác đưa đến Ngay lúc sau thằng lâu ngũ đứng ở bên đường Đã đưa tay ra hiệu Tỏ ý là họ có thể về Những người chơi khác đều lục tục thu dọn đồ đạc, rồi lần lượt trở lại con ngõ nhỏ nơi có chiếc xe ban đỗ. Lúc thu dọn đồ, dư To có đếm lại khoản tiền hôm nay mình kiếm được. Mớ tiền lẻ ấy là tả, thế mà cộng vào cũng được đến 700. Sáu người chơi bọn họ, cộng thêm cả những NPC. Nếu bình quân, mỗi người đều kiếm được từng này tiền, vậy khoản thu nhập ngày hôm nay tính ra cũng ổn. Sau khi trở về con hẻm nhỏ, đống tiền bọn họ kiếm được đã bị đám bảo kê du côn lập tức thu hết. Sau đó bọn chúng khởi động xe rời đi. Lâu ngũ phụ trách lái xe, còn Lý Nhị thì đếm lại khoản tiền mà đám người chơi kiếm được. Đi được chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì xe dừng lại. Có vài người bước xuống tiến vào quán ăn nhỏ ven đường mua mấy món đồ. Có lẽ do hôm nay kiếm được một khoản khấm khấm. Mà người ta có thể lần nào đi ăn xin xong cũng được hưởng đãi ngộ đặc biệt Mà mấy người ăn xin hôm nay lại được ăn cả thịt Lúc về xóm, dư tô mới thấy có một chiếc xe nữa đã về trước họ Ở trên xe có vài người tàn tật đang xuống Thằng Lý Nhị chào hỏi người cầm đầu ở bên trong Dường như hai bên rất thân quen Lý Nhị hỏi anh ta rằng anh Lưu có thông báo cho bọn họ Bao giờ chuyển nhà không? Người này bảo tuần sau thôi là phải chuyển Lơi này có vẻ khá là an toàn Miễn cưỡng có thể ở lại thêm vài bữa Nghe có vẻ đám người này Đều là đàn em của gã họ Lưu Hơn nữa bọn họ làm ăn theo kiểu lưu động Không ở cố định một chỗ Trong một khoảng thời gian dài Lúc về đến khu nhà Năm thằng bảo kê lôi hết tiền gom lại một mớ Chia nhau ba phần tư số tiền Để lại một phần tư còn lại Rồi tranh thủ Đưa cho anh Lưu Sau đó bọn Lý Nhị lâu ngủ bèn rời khỏi đây Chuyển ca cho bọn Mã Tứ và hai thằng Du Côn còn lại Lúc này cổng khu nhà còn chưa bị khóa Cô bé tên Ninh Ninh cũng đã kịp nũng nịu đòi ông cụ Bế ra ngoài chơi Những người chơi cũng đưa mắt nhìn nhau Rồi lục tục kéo ra ngoài Ở ngoài cổng, đi bên trái Là con đường rời khỏi xóm tàn tật Đi bên phải là dẫn tới một khu rừng trúc nhỏ Nếu rẽ qua con đường mòn nhỏ cạnh rừng trúc Sẽ có một căn nhà khác Đám người chơi tiến vào trong rừng trúc xong Mới bắt đầu bàn bạc với nhau Anh què chỉ vào mặt ngô nhĩ nói Tôi cảm thấy nhất định Cậu này có vấn đề Chúng ta không thể thực hiện nhiệm vụ cùng cậu ta được Trương Tam cũng nói Tốt nhất là anh tự bỏ đi đi Đứng ở đây chúng tôi không dám bàn gì với nhau đâu Ngô nhĩ nổi điên Rốt cục là có cái chuyện quái quỷ gì Sao mấy người gạt tôi gạt tôi ra mà mà không buồn giải thích lấy một câu tôi tôi nằm xuống ngủ vừa tỉnh thì thấy trời đã sáng vậy mà các người cứ khăng khăng bảo là đêm qua đào được sát tôi còn bảo tôi giết đường sam tôi tôi đâu có giết đồng đội của mình đâu tôi tôi điên à anh giả vờ giả vinh cái gì anh què nói chúng tôi đều biết thân phận thật của anh rồi anh chính là kẻ phản bội ngô nhĩ đã giận đến sùi cả bọt mép phản cái con khỉ chẳng phải lúc công bố nhiệm vụ tôi tôi đã đưa điện thoại cho mấy người rồi thôi kẻ kẻ nào phản bội kẻ đấy chết không được tử tế tôi thề như vậy được chưa cũng có thể là ngô nhĩ còn sống thì không phải kẻ phản bội trương tam nói nhưng chết đi thì chắc chắn thành ma chuyện anh giết đường sam bọn tôi rõ cả rồi có giả vờ cũng chẳng có ích gì thực sự bây giờ tôi chỉ muốn cho anh một nhát dao chết luôn cho rồi để xem xem rốt cuộc anh là người hay là ma Ngô nhĩ vươn tay ép chặt lên mình một hồi, cố kìm cơn giận dữ. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh ta mới lấy hết sức bình sinh cất lời. Mà, mọi người, mọi người cứ nói tôi nghe xem, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh ta nói như vậy, dư tô nói với anh quẻ và trương tam. Mấy anh kể cho anh ta nghe đi. Nếu là dư tô, thì những lời cô nói có thể kể lại ra quá nhiều. Thực ra cô lại muốn nghe thử xem Ở góc nhìn của người khác Có khác biệt gì so với mình Trương Tam nói Chẳng phải là ngủ đến nửa đêm Thì cô và Lý Vân đến gọi chúng tôi dậy Bảo rằng có thể ở trong chuồng gà có xác người Gọi chúng tôi qua đó sao Sau đó Đường Sam và Ngô Nhĩ Tới bếp tìm manh mối Chẳng ngờ lúc đó chúng ta đào được xác của Ngô Nhĩ Rồi nghe thấy đường Sam hét lên Đến lúc chạy sang bếp Thì cô ấy cũng chết rồi Rồi sau đó lại đột nhiên tỉnh dậy Thấy mình nằm ở trong phòng Khoan đã Anh què đột nhiên quay phát sang dư tô Nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén Nếu như tôi nhớ không lầm Đêm qua Lúc mọi người đào xác Chính cô và ngô nhĩ đã lặng lặng bỏ ra ngoài Có lẽ Có lẽ hai người ở chung một phe Thấy tự dưng Mũi rủi lại chĩa vào mình. Dư tô bất lực lắc đầu. Nhiệm vụ này rất lạ. Chúng ta không thể nào suy luận theo lẽ thường được. Khi công bố nhiệm vụ, trò chơi đã nói rõ. Người chơi phải đồng tâm hiệp lực đoàn kết. Vậy mà lại có một ngô nhĩ không biết thật giả. Bây giờ đến cả tô cũng bị nghi ngờ. Vậy người tiếp theo bị nghi ngờ là ai đây? Liệu có phải cuối cùng mọi người đều quên mất lời nhắc nhở của nhiệm vụ? Tất cả đều ôm lòng hoài nghi lẫn nhau. Ý cô nói là... Vinh Huy chậm chậm thốt lên. Có lẽ, điểm quái quỷ của nhiệm vụ lần này là cố tình khiến cho chúng ta hiểu lầm lẫn nhau. Nếu vậy, chúng ta cũng không thể nào hoàn thành màn chơi. Anh quẻ sừng sốt rồi gật đầu cũng có thể là như thế. Anh ta nói với Dư Tô, nhưng không phải là Tô nghi ngờ vô căn cứ đâu. Tối hôm qua chắc chắn cô đã ra ngoài cùng Ngô Nhĩ. E là cô phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho chuyện này. Ngô Nhĩ kêu lên Khỉ thật Tôi ngủ suốt cả đêm qua Tôi có đi đâu đâu Dư Tô nhìn anh ta trầm rộng Được rồi Đừng lãng phí thời gian nữa Tiếp tục bàn đến vấn đề khó phân thật giả này Tiếp theo đây Mọi người nghe tôi nói này Vì để hoàn thành nhiệm vụ Cũng là do lời nhắc nhở của nhiệm vụ Tôi sẽ kể hết với mọi người Toàn bộ những chuyện mà tôi đã gặp phải đêm qua Ánh mắt của đám người chơi Đều hướng về phía Dư Tô Thấy vẻ nghiêm túc của cô, họ tức khắc tập trung lại, không ai dám nói gì. Dư Tô lựa lời bắt đầu kể lại chuyện đêm qua, thuật lại toàn bộ dòng thời gian mình đã trải qua. Ban đánh khi còn ngồi trên xe, cô đã nghĩ rồi. Dựa theo hiểu biết của những người chơi khác, thì có vẻ họ chỉ nhớ được đến đoạn thời gian cuối, khi đào được xác của Ngô Nhĩ, mà không hay biết mình đã từng nhìn thấy thi thể của Lý Nhĩ. Cũng có nghĩa là họ chỉ có ký ức Về dòng thời gian số 1 Và số 3 Không hề nhớ đến dòng thời gian thứ 2 Có liên quan tới Lý nhị. Ở trong dòng thời gian số 1 Tất cả những người chơi khác Đều ngủ say Chỉ có mình Lý Vân và Dư Tô Là tỉnh giấc đi tìm manh mối Lý Vân thì ở lại chuồng gà đào xác, Dư Tô một mình trở lại phòng Gọi mọi người dậy Thì đụng phải thi thể của Ngô Nhĩ Vậy nên giờ đây Cô không thể không thuật lại tất thầy sự việc Cho mọi người Mà không dám giấu giếm Lúc đó tôi cũng rất nghi ngờ Ngô Nhĩ Anh ta dường như lại chẳng sợ bị tôi nghi ngại gì Mà cuống cuồng đi theo đường Sam Ngay trước mặt tôi Còn tôi thì thứ nhất Là do chỉ nghi ngờ mà thôi Thứ hai là tôi mới xem rốt cuộc Ngô Nhĩ có vấn đề gì không Vậy nên tôi không ngăn chở đường Sam bỏ đi Còn về những sự kiện Ở trong dòng thời gian thứ ba, mọi người cũng biết, tôi không cần phải nhiều lời nữa. Dư tô nói xong, bèn đưa mắt quét qua đám người chơi một lượt, chờ bọn họ đáp lời. Nhưng nhìn vẻ mặt đan xen lẫn lộn giữa kinh ngạc và ngơ ngác của mọi người, chắc hẳn bọn họ đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Một lúc lâu, không ai thốt ra được tiếng nào. Dư tô đợi vài phút thì nghe thấy Lý Vân nói. Tại sao chỉ có một mình cô Là có thể trải qua nhiều dòng thời gian như vậy Dư tô nhún vai Tôi cũng đang muốn biết đó. Ngô Nhĩ nói Tôi không thể hiểu nổi Nếu như tôi là ma thật Thì tôi còn đứng đây tán dóc với mấy người giữa ban ngày ban mặt thế này à Người anh em Cậu đừng có lấy ra lý do đó Trương tam nói Trước đây Không phải là tôi chưa từng bị ma đuổi giữa ban ngày đâu Ngô Nhĩ bây giờ có mồm năm miệng 10 Cũng không cự cái nổi Cuối cùng anh ta làn nản lòng hét lên. Được, được, được, được. Tùy có người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Ông đây đi tìm anh mối một mình. Nói xong, anh ta tức giận bỏ đi. Băng qua con đường nhỏ cạnh rừng trúc. Rồi bước lại một căn nhà đất ở đầu bên kia. Thấy ngồi nhĩ bước xa dần. Dư tô khẽ thở dài. À, vậy chúng ta cũng đi xung quanh. Xem xét tình hình Đừng có lãng phí thời gian nữa Vinh Huy hít cằm với Người đám người đằng sau Những người chơi vừa quay đầu lại Thì đã thấy Mã Tứ và hai người đàn ông khác Đứng ở khoảng sân nhỏ Ngoài cổng Bọn họ vừa hút thuốc Vừa nhìn chằm chằm vào đám người chơi Trong mắt của bọn họ Thì việc người chơi đứng túm tụm Lén lút trò chuyện Cũng chẳng phải là điều tốt lành gì Những người chơi lục tục tản ra Vinh Huy men theo con đường rời xóm Anh quẻ chống gậy đi cùng Trương Tam nghĩ ngợi một hồi Rồi hạ giọng: Trong xóm có người già và trẻ nhỏ Tôi cũng muốn tới đầu xóm Để xem thử xem thế nào Đoạn Trương Tam chống gậy Bước đi sau anh quẻ Chỉ còn lại Dư Tô và Lý Vân Hai người đưa mắt nhìn nhau Rồi theo hướng ngô nhĩ vừa rời đi Lý Vân rất kiệm lời Dù rằng là Dư Tô và cô ta sóng vai nhau bước đi, nhưng hai người đều không nói gì cả. Căn nhà bên rừng Trúc vô cùng tồi tàn, bờ tường đã sập xuống một nửa, đương nhiên là cũng chẳng có ai. Hai người đưa mắt nhìn rồi tiếp tục đi. Dư Tô nghe đằng sau có tiếng bước chân, cô quay đầu lại thì thấy mã tứ cũng tiến tới. Cũng phải thôi, đám du côn bảo kê cho những người ăn mày ra ngoài vận động cũng là để giảm bớt ham muốn chạy trốn của họ nhưng khi nãy đám người chơi tụ lại nói chuyện một hồi bây giờ lại tách ra thành nhóm đi về hai hướng khác nhau chị e trong mắt của bọn bảo kê thì đám người chơi đang có kế hoạch bỏ trốn lúc này mã tứ không dám bám theo bọn họ mới là lạ có lẽ cũng đã có người đi theo giám sát bọn trương tam dư tô thôi không nhìn mã tứ nữa cô bước thêm một đoạn thấy ngô nhĩ đứng ở đằng xa vừa bước ra khỏi một căn nhà Ở phía trước Thấy Dư Tô và Lý Vân Rồi lại nhìn thấy Mã Tứ Bước chân của Ngô Nhĩ khựng lại Dường như anh ta định nói gì đó Nhưng lại không thốt lên lời Chỉ tiếp tục bước về phía trước Nếu như Ngô Nhĩ Đã đi Thì hẳn là nơi này không có manh mối Nhưng Dư Tô không tin tưởng Cái người tên Ngô Nhĩ này 100% Dù sao anh ta đêm qua Cũng là một kẻ rất nguy hiểm Vậy nên trước khi bước về phía căn nhà này Dư Tô bèn dừng lại Đi thẳng vào cổng Lý Vân lưỡng lự ngoài cửa một hồi Dường như cũng đang không biết Có thể tin tưởng Dư Tô được không Lý Vân lựa chọn Không tin mà bước theo vào nhà Tìm xong cả tòa nhà Bọn họ cũng đã đạt được kết quả Như trong dữ liệu Không có manh mối nào cả Lúc hai người ra khỏi cửa Mã Tứ đã đứng ở ngoài Hắn ném điếu thuốc lá trong tay xuống, lấy cái giày di di tắt. Thấy hai người bọn họ, Mã Tứ không nén được một câu mà hỏi. Chúng ta làm cái gì đây? Sao hôm nay cứ đi lang thang, bới tung phòng của người khác lên thế? Dư Tô cười cười. Dù sao cũng không có ai ở. Chúng tôi buồn quá cho nên vào xem chơi thôi. Mã Tứ không tin câu trả lời của Dư Tô. Hắn nhìn cô trọng trọc bằng cặp mắt, lạnh như ưng. Tốt nhất là mày đừng có dở trò Nếu không thì... Hắn kéo dài âm cuối Vì không nói hết câu Lại càng khiến người ta e rẻ và khiếp sợ Dư tô lắc đầu thật mạnh Anh yên tâm Bọn tôi không ngốc Chẳng lẽ bọn tôi có thể chạy nhanh hơn xe ô tô sao? Mã tứ cười một tiếng giễu cợt, Không nói gì Dư tô tiếp tục cùng Lý Vân tiến về phía trước Sau khi kiểm tra xong hai căn nhà Bọn họ lại thấy Ngô Nhĩ đang trò chuyện cùng với một bà cụ ngoài khoảng sân nhỏ đằng trước. Thấy hai người, Ngô Nhĩ bèn vẫy vẫy. Xem ra anh ta đã phát hiện được điều gì đó. Dư Tô và Lý Vân không hẹn mà cùng bước lại thật nhanh. Trước căn nhà đất có tường rào bao. Bây giờ cửa hàng rào đang được mở. Trong sân có một bà già đang ngồi. Ngô Nhĩ thì ở bên cạnh nghe bà già nói chuyện. Lúc đi ngang qua, hai người cũng nghe được một phần nó chẳng ra gì cả toàn vợ trò hại người có chết cũng đáng sau khi hai người tiến lại ngô nhị nói người bà bà nhắc đến là con trai của bà ấy cậu con trai này mới chết năm ngoái bà cụ thấy có người tới bèn trỏ cái ghế đặt ở máy hiên các người tự lấy ghế ngồi đi à, tôi gặp các người nhiều lần rồi Sao hôm nay rảnh rỗi mà mò đến đây thế? Lý Vân cầm ghế, dư tô cười nói Mếm trước chúng cháu mệt quá Hôm nay cũng đỡ rồi, cho nên ra ngoài xem Ai, Các người thật là vất vả quá Bà già thở dài, nhìn nơi bị khuyết mất cánh tay trái của dư tô Bằng vẻ thông cảm, nói một cách thương xót Bây giờ các cháu có thể đi ăn xin kiếm chút tiền Nhưng về sau già rồi thì phải làm sao? Nghe giọng điệu thì có vẻ như bà già chỉ dám đám dư tô tụ lại với nhau đi ăn xin. Chứ không nghĩ đến là bọn dư tô bị bắt cóc không chế. Có thể khi tới đây đám bảo kê đã nói với bọn họ như vậy. Dư tô nghĩ ngợi rồi hỏi. Bà ơi, lúc nãy bà có nói con trai bà hại người ta cho nên mới chết sao? Đây là câu chuyện khiến cho bà cụ cảm thấy đau lòng Nhưng cũng là vấn đề những người chơi khác buộc phải học Bà già rũ mắt, im lặng một hồi lâu Nó kết bạn với một người tên là Trương Tam Rồi làm điều xấu theo thằng đó Cả ngày chỉ lang thang khắp nơi Nằm ngoài nó và Trương Tam vào thành phố Nửa đêm không về Hôm sau, trời khi còn chưa sáng Trương Tam về đây nói Là con trai tôi uống say Chạy ra nằm ngủ giữa đường. Để đến nỗi bị xe cán chết. Nghe thấy cái tên Trương Tam. Cả ba người đều ngỡ ngàng. Đương nhiên bọn họ đều quan tâm tới Trương Tam. Hơn là người con trai đã chết của bà già. Chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là... Bà, cái tên Trương Tam đó bây giờ sao rồi? Lý Vân hỏi. Bà già ngẩng đầu nhìn cô. Rồi lại lắc đầu. Nó cũng mới chết rồi Nghe nói Trương Tam ra ngoài Cùng với đám bạn bè làm điều xấu Đụng về một tên xã hội đen Hình như Bọn họ gọi là Anh Long Cho nên bị người ta lấy dao Đâm cho đến chết Khắp người từ trên xuống dưới bê bết Là vết dao đâm nó Chết rồi Còn cả cái tên Anh Long Đã nhiều lần nghe bọn Lý Nhị nhắc tới Vậy bà có nhớ trong mặt mũi của Trương Tam thế nào không? Dư Tô hỏi Bà già ngẫm nghĩ một lúc Rồi lại nhìn cô bằng vẻ quái lạ Cháu hỏi như thế là sao? Dư Tô nói bừa à, cháu, cháu cũng có quen một người tên là Trương Tam đó. Nhưng năm ngoái thì mất liên lạc Không biết Trương Tam cháu quen Và kẻ bà nhắc tới có phải là một người không? Cũng may mà bà già không để ý đến chuyện này Rất nhanh đáp Hay Là một kẻ lông mày rậm Mắt không to Mặt vuông môi dày Trông rất bình thường Không có điểm gì đặc biệt cả Thế nhưng cái dáng vẻ bình thường này Đối với người chơi mà nói là đủ Dư Tô và Ngô Nhĩ nhìn nhau Rồi quay sang nhìn Lý Vân vẻ mặt của cả hai người vô cùng nặng nề Lý Vân cũng vậy Bởi vì Trương Tam Cũng có một gương mặt bình thường Không có gì đặc sắc Dù cho có hàng nghìn hàng vạn người Phù hợp với miêu tả của bà già Nhưng ở đây Trong tình huống này, cả tên lẫn mô tả hoàn toàn ăn khớp, không phải là trùng hợp. Theo như lời bà già, nói trước đó không lâu thì Trương Tam đã bị đâm chết. Như vậy sự xuất hiện của Trương Tam này là sao? Ngô Nhĩ đưa mắt ra hiệu với hai người, tỏ ý bảo cô phải rời khỏi đây. Ba người bèn chào từ biệt bà già, kéo nhau bước ra khỏi hàng rào. Nhìn thấy Mã Tứ đang đứng cách đó không xa. Bọn họ cũng chưa dám trò chuyện. Cho đến tận khi trở lại căn nhà đất mình đang ở. Ba người đi theo hướng đầu xóm còn chưa có về. Bọn dư tô quay về phòng ngủ. Tới lúc này bọn họ mới có thể thoát ra khỏi sự giám sát của nắm bảo kê. Có thời gian để suy xét bàn bạc. Ngồi nhị thấp giọng Nghe có phần kích động. này Cuối cùng tôi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Chắc chắn là theo những điều tôi đang nghĩ đó Dư Tô và Lý Vân Nhìn anh ta không nói Ngô Nhĩ cũng chẳng buồn đợi họ Đêm nào chúng ta Cũng sẽ được trao manh mối Cùng với đó là những kẻ địch khác nhau Đêm qua manh mối mọi người phát hiện là cái xác giả của tôi Nếu Trước khi đường Sam chết Mọi người tìm được cái xác này Thì sẽ biết ngay kẻ thù là ai Đường Sam cũng không phải đi đời Manh mối hôm nay chính là bà già Bà ấy cho chúng ta biết Kẻ địch tối nay là Trương Tam. Bây giờ ta biết chuyện này rồi. Đến tối chỉ cần đề phòng Trương Tam thôi. Hẳn là sẽ không ai phải chết đâu. Dư Tô thầm nghĩ. Vậy suy luận của anh ta cũng giống với cô. Có lẽ Lý Vân cũng đã nghĩ đến khả năng này. Chúng ta có nên kể điều này cho Vinh Huy và người đàn ông quẻ chân manh mối này hay không? Ngô Nhĩ khi nãy còn đang kích động ngay tức khắc đã bình tĩnh lại. Anh ta rũ mắt im lặng Lúc này Lý Vân cất lời Không được kể Dư tô gật đầu nhìn cô ta Tôi cũng có ý nghĩ như vậy Nếu như bọn họ tự sát Thì phát hiện được thì thôi Nhưng nếu như mấy người bọn họ không biết gì Chúng ta cũng không nhất thiết phải nói Dựa theo kinh nghiệm của những màn chơi trước Chắc chắn đến đêm Sẽ có người phải chết Chỉ trừ nhiệm vụ trò chơi bút tiên Là sử dụng NPC chết thay đám người chơi Màn chơi lần này không có quy tắc giống như bút tiên Vậy nên người chết chỉ có thể là người chơi Nếu tất cả người chơi biết kẻ địch là Trương Tam Chỉ e rằng sẽ không có ai chết nổi Đến lúc đó sẽ còn nhiều ảo giác Nhiều khoảng thời gian lập hơn cả đêm qua Hơn nữa Nếu như hai người này không hay biết gì Thì tỷ lệ tử vong của bọn họ sẽ cao hơn Ngược lại đám dư tô đã đề phòng cảnh giác Cũng sẽ an toàn hơn. Vậy thì thôi. Không kể nữa. Ngô Nhĩ nói. Chúng ta cũng đừng thể hiện quá rõ. Trước đó đối xử với Trương Tam ra sao. Thì bây giờ cứ giữ như vậy đi. Chỉ là ta không thể ở cùng anh ta một mình được thôi. Anh ta nhìn Dư Tô rồi nói tiếp. Theo những gì cô nói thì. Đêm qua. Cô đã ở cùng với Ngô Nhĩ giả một mình. Chỉ là khoảng thời gian rất ngắn. Mà sau khi đường Sam ra ngoài cùng với kẻ này. Phải mất một lúc lâu mới kêu cứu Vậy nên tôi cảm thấy oan hồn này muốn giết người Cũng không đơn giản là chỉ cần dụ chúng ta ra ngoài là xong Nếu chỉ ở cùng Trương Tam trong vài phút ngắn ngủi Chắc sẽ không sao Nhưng gì thì gì Cũng phải cố gắng Đừng có một mình hành động đơn độc Dư tô gật đầu Vừa định cất lời thì ở bên ngoài có tiếng bước chân Vinh Huy là người đầu tiên tiến vào Trương Tam đi ngay sau lưng Cuối cùng là anh quẻ Sau khi ba người này đi vào Ngô Nhĩ hỏi ngay Có manh nói gì không? Vinh Huy lắc đầu Trương Tam thì nói Chúng tôi tìm hết những nơi có thể tìm rồi Cũng đã nói chuyện với nhiều người Nhưng không phát hiện ra được điều gì Còn mọi người Có thấy cái gì không? Ngô Nhĩ nhún vai Nếu như thấy thì cũng chả ngồi đây với vẻ mặt sầu thảm thế này Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ Dư Tô chợt nghĩ Có khi nào cả hai bên đều đang giấu giếm nhau. Màn đêm lại buông xuống. Những người chơi đều ngồi về đúng chỗ của mình. Tất cả cùng gắng sức mở to mắt. Không dám thiếp đi ngủ. Anh què là người đầu tiên há miệng ngáp. Những người chơi khác cũng lên tiếp ngáp. Chưa được bao lâu họ đã mơ màng. Thật ra bình thường thì chỉ cần quyết ý thức đêm... Bọn họ sẽ đứng dậy vận động, vậy là có thể chống chịu đến sáng. Nhưng lần này dù những người chơi có đi mấy vòng ở quanh phòng, cuối cùng họ vẫn phải nằm xuống ngủ thiếp đi. Trước khi bước vào giấc ngủ, Dư Tô thấy Lý Vân nằm bên cạnh mình, cũng đã thiếp đi. Trong lòng của cô thầm nghĩ, có lẽ đây là cưỡng chế của trò chơi, không ai có thể chống cự được. Lần này Dư Tô là người tỉnh dậy do có người gọi Mà người gọi cô là anh què nằm ở bên tay trái Khi Dư Tô tỉnh dậy, những người khác đều đã thức Trương Tam chống gậy đứng ở bên cửa Ta nhân lúc này, đi tìm anh mối chứ Cái nhiệm vụ khốn nạn này Đêm thứ hai rồi mà chúng ta không có một chút manh mối nào Ngô Nhĩ hỏi Bọn tôi biết tìm ở đâu đây Không phải tốn qua các người đã kiểm tra cả căn nhà này rồi sao Không, còn một nơi có thể tìm đâu Anh quẻ nói Tối qua chúng ta không bước vào phòng ngủ của Lý Nhị và Lưu Ngũ Hôm nay, người trông coi chúng ta đã chuyển thành Mã Tứ Nhưng ba người bọn họ chỉ chọn lấy hai căn phòng để ngủ Phòng của Lưu Ngũ bây giờ đang trống không Sáu người bèn rời khỏi cửa Lặng lẽ băng qua khoảng sân An vị ngay chính giữa tòa nhà Bọn họ bước lên bậc thềm đá tiến tới trước phòng ngủ của lưu ngũ có tiếng ngáy vang lên từ căn phòng kế bên nghe còn rõ cả tiếng nghiến răng ken két ngô nhĩ là người đầu tiên tiến vào phòng ngủ của lưu ngũ lý vân bám sát đằng sau dư tô cũng bước vào theo sau khi đẩy cửa bước vào bọn họ hiểu ngay tại sao ba người bọn họ chịu chen nhau nằm trong hai căn phòng chứ không muốn vào đây ngủ Phòng của Lưu Ngũ bốc lên một thứ mùi rất khó ngửi. Dù rằng hôm nay hắn không có ở đây, nhưng căn phòng vẫn nồng nặc mùi chân thối. Dư Tô vừa vào phòng đã bị cái thứ mùi này tấn công đến nỗi phải nín thở, chỉ hận không thể bỏ chạy ngay lập tức. Lý Vân ở đằng trước, vươn tay bịt mũi, ngồi nhĩ lại nói, mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Trong phòng này có cái mùi gì rất ghê đấy. Dư tô cố nén giận Trong lòng thầm nói Nếu như không ra ngoài thì đến cô Có khi cũng hôi theo mất Dư tô bước ra ngoài Nín thở một hồi Rồi mới lại tiến vào trong Lúc nào Lúc này cô mới thấy Ở bên cạnh cửa có một đôi giày hôi mù Cô vội bước nhanh cầm lấy bộ quần áo Trên giường của lưu ngũ Bọc lấy đôi giày rồi vứt ra Giây lát sau Mùi hôi dần dần tan đi Mùi chân thối tan Cái thứ mùi xú uế mà ngô Nhĩ nhắc tới Cũng trở nên rõ ràng Thứ mùi này cứ như thể Là mùi chuột chết lâu ngày Chẳng dễ ngửi hơn Mùi chân thối là bao Ngô Nhĩ vừa khịt khịt mũi Vừa bước loạn ở trong phòng Cuối cùng anh ta dừng lại Ở trước giường Anh ta đứng trước chân giường Hướng về phía gầm giường Hít hít khỉ thật Hình như là mùi thối bốc lên từ đây đó Chính là chỗ này đó Đúng lúc này Có người đứng đằng sau Vỗ vai dư tô Cô quay đầu thì thấy là trương Tam. Người này nháy mắt ra hiệu với cô Rồi hướng mắt về phía mô nhĩ Anh ta thì thầm Lúc chiều Cô ở cùng bên ta có phát hiện có manh mối gì không Anh ta có vấn đề gì không Dư Tô lắc đầu Tạm thời tôi chưa phát hiện được gì Trương Tam ồ lên một tiếng Rồi thôi không nói nữa Ngô Nhĩ và Vinh Huy từ đằng sau tiến lại Cùng lôi ra một cái bọc vải đen Bên trong không biết là gì Cái thứ mùi xú uế Cũng là từ cái bọc này bốc lên Dư Tô cố chịu Cái thứ mùi tanh hôi này mà tiến lại Cô thấy Ngô Nhĩ và Vinh Huy Đang chậm chậm mở cái bọc Ngô Nhĩ kêu lên một tiếng, mẹ nó chứ, rồi rồi lùi lại. Những người chơi khác cũng thấy rõ một một thứ ở trong bọc. Đó là một đống tứ chi đứt đoạn. Tất cả đều đã thối giữa, bên trong đó có chân người, có tay và cả xác người. Dư tô nhìn thấy trong cái đám xương thịt bầy nhảy đó, có cả cánh tay đeo đồng hồ của cô. Cũng có nghĩa là cánh tay giữa nát Khiến những người khác chỉ muốn ói mửa này Là tay trái của cô Cảm giác ơn ơn khó chịu lan ra Cô nghe thấy giọng của anh quẻ cũng lắp bắp Mẹ nói chứ Cái, cái chân kỳ là của tôi đó Dư tô quay người bước ra cửa Hít thở thật sâu Rồi cầm lấy cây gậy gỗ to bản Dựa ở góc tường Thứ mà đám con đồ đã từng dùng để đánh bọn họ Bước trở vào Cô lấy cây gậy khều cánh tay của mình lại, dè dặt tháo cái đồng hồ. Trương Tam nói: "Lôi ra, lôi ra xem đây đây là xác của ai nào." Dư Tô không muốn đụng vào cái bọc, dù sao thứ này cũng là một đám tứ chi thối rữa, chỉ cần chạm vào thôi là có thể rữa vụn ra. Lý Vân Sải bước lại, đưa mắt nhìn Dư Tô. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi nắm lấy mép tấm vải, rũ mạnh cái xác nằm ở giữa đám tay chân khiến cho gương mặt lộ ra là một gương mặt đã thối rữa đến mức không còn thành hình không nhận ra nổi dáng vẻ khi trước dư tô nhìn nó trầm chọc, chọc một hồi cuối cùng mới nhận ra đây thực sự chính là gương mặt của trương tam dù rằng cái xác này không bị cụt tay cũng không bị mất chân nhưng nó có gương mặt giống trương tam như đúc dù rằng gương mặt đã thối rữa Rất khó để nhận dạng Nhưng từ ban sáng Dư Tô đã biết chuyện của Trương Tam rồi Bây giờ nhìn thấy cái xác này Phản ứng đầu tiên của cô Là so sánh gương mặt của thi thể với Trương Tam Và cô khẳng định Quả thật đó là Trương Tam Có mấy tiếng hít sâu ở sau lưng Dư Tô quay lại thì thấy gương mặt của Trương Tam tái nhợt Anh ta nhìn chằm chằm vào chính cái xác của mình Đôi môi lắp bắp một hồi Rồi anh ta hét lên một tiếng lao ra ngoài Thế nhưng chân của anh ta không thể cử động như bình thường Cho dù có đang chạy thì cũng không thể bằng tốc độ của người ta đi Trước khi ra khỏi cửa Anh ta dừng lại Quay lưng về đám người chơi Đứng im chừng nửa phút Sau đó anh ta chậm chậm quay đầu Vứt cây gậy gỗ Khóe miệng run run Trương Tam bổ nhào về phía trước Hai tay giữ chặt lấy ngô nhĩ Ngô nhĩ còn chưa kịp phản ứng Trương Tam hô tay về phía ngực của anh ta Năm ngón tay của người này cứng Sắc như là con dao Có thể dễ dàng chọc xuyên qua lớp máu thịt Ở trước ngực của ngô nhĩ Trong tích tắc sau Anh quẻ hét lên Anh ta dùng cây gậy trong tay làm vũ khí Đâm thẳng vào mặt của Trương Tam Trương Tam rít lên một tiếng kỳ dị Đầu gậy gỗ đã chọc vào hốc mắt trái Trương Tam buông tay ngô nhĩ ra Trong tiếng hét kỳ quái trương tam hóa thành một làn khói đen biến mất cùng thời điểm trương tam tiêu tan trái tim của dư tô trở nên nặng nề giữa mi tâm hẳn lên một lớp nhăn mờ nhạt không đúng nhiệm vụ không thể nào đơn giản như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra chắc chắn là như thế Cho đến khi đám khói đen tượng trưng cho chương tam hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người Ngô nhĩ mới có thể sực tỉnh khỏi cơn sững sờ Anh ta hét lên vì đau Vô thức lấy tay ôm ngực rồi vội vàng buông ra Ngô nhĩ xé toạc cổ áo Nhìn năm cái lỗ dớm máu ở trên ngực mình Rồi đau đớn hít hả Những người chơi khác cũng xuống lại xem Dư tô thầm nghĩ cũng thật là may mắn Anh chàng cụt chân phản ứng mau lẹ Kịp cứu được ngô nhĩ Chứ nếu không thì có thể là bọn họ phải chứng kiến tận mắt cảnh mất tim người sống Vết thương của anh không nặng lắm Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu Anh quẻ vừa nói Vừa nhờ Dư Tô giúp đỡ Cô cầm một bộ đồ của lưu ngũ qua đây Để tôi băng vết thương cầm máu cho ngô nhĩ Tôi tôi không tiện cử động nữa. Dư Tô gật đầu rồi quay mình bước lại gần giường Cô cầm một bộ quần áo tương đối sạch sẽ từ cuối giường lên Cùng với Vinh Huy giúp ngô nhĩ xử lý vết thương Ngô nhĩ vẫn còn chưa hoàn hồn, gương mặt vẫn bàng hoàng, cho đến khi băng bó xử lý xong xuôi, thì anh ta mới quay sang cảm ơn anh quẻ. Lúc này nhờ của anh, nếu không thì chắc là tôi chết mất. Anh quẻ lắc đầu, thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay tôi giúp anh, anh cũng đã ghi nhớ rồi, lần sau tôi mà gặp chuyện gì nguy hiểm, anh chỉ cần giúp tôi một tay là được. Ngô nhĩ gật đầu lê lệ rồi quay sang nhìn mọi người. Bây giờ mọi người tin tôi rồi chứ? Tôi thực sự không phải là má quỷ. Cũng chưa chắc. Anh quẻ nói. Dù rằng lúc nãy tôi đã cứu anh thật nhưng tôi cũng không thể khẳng định được rằng anh và Trương Tam không cùng một phe. Ngộ nhỡ, hai anh đang bày ra khổ nhục kế thì sao? Nếu không thì làm sao Trương Tam biết rõ ra tay khi xung quanh đang có nhiều người như vậy. Chắc chắn không thành mà vẫn cứ tấn công anh. Ngô Nhĩ á khẩu một lúc lâu sau mới bất lực thở dài. Thôi bỏ đi. Dù sao tôi có nhảy xuống sông cũng chẳng rửa sạch tội được. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì mấy người cũng có cách suy ra là tôi có vấn đề. Quả thực chuyện này dù cho thảo luận bao lâu cũng chẳng có kết quả đến đâu cả. Lý Vân thấy vết thương của Ngô Nhĩ đã được băng bó xong xuôi, bèn trầm giọng. Được rồi. Bây giờ chúng ta về phòng xem thử xem. Dư Tô dìu Ngô Nhĩ theo sau Lý Vân rời khỏi phòng, những người chơi khác cũng lục tục bỏ đi. Đêm qua Ngô Nhĩ đã cùng đường Sam vào phòng tiếp, sau đó đường Sam chết, Ngô Nhĩ lại biến mất. Nhưng mới sáng tỉnh dậy thì lại thấy Ngô Nhĩ ngủ say, vậy nên bây giờ trong lòng của họ, bọn họ vẫn phân vân, không biết Trương Tam mới biến mất khi nãy, liệu có trở về phòng ngủ hay không. sau khi trương tam rời khỏi phòng của lưu ngũ băng qua khoảng sân trở lại căn phòng xây sát cổng những người chơi lại không hề thấy bóng dáng của trương tam ở trong phòng cũng không biết khóa cổng bị mở toang tự bao giờ người đầu tiên phát hiện ra chuyện này chính là vinh huy anh ta trỏ ra hướng cổng chính kêu lên một tiếng rồi lao vút lên trước gỡ khóa mở cổng cửa không khóa Bước ra khỏi cổng chính Bọn họ đều ngẩn ngơ không thể tin nổi Dư tô nhớ lại một lúc rồi nói Lúc đầu chắc chắn là cửa có khóa đấy Chắc không phải là chúng ta đánh bại được Oan hồn của Trương Tam Cho nên đã bước vào giai đoạn sau của nhiệm vụ đó chứ Anh quẻ nói Có thể quy tắc của màn chơi lần này Là xử lý oan hồn xong Chúng ta sẽ có cơ hội Rời khỏi nhà Ra ngoài để tìm anh mối Vinh Huy nói Cũng có thể Trước tiên ta cứ thử xem Vậy chúng ta đừng tách ra Chúng ta phải đi cùng nhau Ngô Nhĩ vẫn còn đang hãi hùng Lúc nãy Vương Tam Đã biến thành một làn khói Nhưng chưa chắc đã biến mất Ngộ nhỡ Anh ta đột nhiên lại lao ra Mọi người cứ đi cùng nhau thôi Có chuyện gì mình còn kịp thời ứng phó Anh quẻ suy nghĩ rồi nói Nhưng nhưng bây giờ ta đã biết hồn ma là ai rồi cũng Cũng phải biết Phải đối phó với oan hồn ra sao Tôi nghĩ chúng ta cứ chia ra làm hai nhóm Một nhóm đi về đầu xóm Một nhóm đi về đến đích là cuối xóm Như vậy vừa tiết kiệm Lại vừa có hiệu quả cao Đừng có lãng phí thời gian Dù sao Chúng ta vẫn có đến 5 người Chia thành hai nhóm Thì không bị tách ra một mình Đúng không Dù cho dù cho có gặp phải Trương Tam Thì cũng hoàn toàn có thể ứng phó được Ờ cũng được Vinh Huy gật đầu, anh quẻ nói tiếp Vậy chúng ta chia nhóm Tôi, tôi đi đứng không tiện lắm Phải ghép nhóm với một người Có thể đi lại bình thường Vinh Huy, anh đi cùng tôi Ba người còn lại ghép thành một nhóm Mọi người thấy sao Vinh Huy đưa mắt nhìn Lý Vân và Ngô Nhĩ lắc đầu Ngô Nhĩ bị thương Anh ta ở lại cùng nhóm với hai cô gái Ba người bọn họ không thể chiếm ưu thế Về thể lực đâu Tôi sẽ đi cùng với cô ấy Còn ba người ghép lại cùng một nhóm đi Anh ta vừa nói, vừa chỉ Dư Tô. Dư Tô lắc lắc đầu. Tôi đi cùng với Lý Vân. Hai người các anh tứ chi đầy đủ. Đi với nhau sẽ an toàn hơn. Tôi và hai người bọn họ ghép nhóm. Có ba người. Coi như hai người là được. Thực chất, chuyện quan trọng nhất là cô không muốn ở lại một mình cùng với bất kỳ ai. Dù người này có là ai thì Dư Tô cũng phải đề phòng thế nhưng cho dù có phân chiên như thế nào thì cũng chẳng ai dám ghép ngô nhĩ vào nhóm hai người đơn độc bởi vì cho đến tận bây giờ sự hiềm nghi của anh ta vẫn chưa rõ ràng anh quẻ lắc đầu còn đang định nói gì thì đã thấy lý vân cất giọng vẻ thiếu kiên nhẫn đi thôi lằng nhằng quá đấy nói xong cô ta bèn quay người đi về phía cuối xóm vinh huy cũng bám theo Anh quẻ cũng nuốt những lời chưa kịp nói trở lại. Ba người còn lại bèn bắt đầu, đi đến đầu đường. Vết thương của ngô nhĩ đau nhất, lúc đi anh ta cứ phải giống lại. Vậy nên dư tô nhận trách nhiệm, dìu anh quẻ. Có dư tô hỗ trợ, tốc độ của bọn họ cũng không đến nỗi chậm. Vừa đi anh quẻ vừa nói. Lúc bà nãy, tôi, Trương Tam và Vinh Huy cũng kiểm tra nơi này rồi. Không tìm được gì cả, cũng chẳng biết đến tối, có thứ gì xuất hiện hay không? Ngô Nhĩ nói, trong mấy nhiệm vụ tôi đã từng làm trước đây, có hai lần tìm được manh mối chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm. Mong là lần này chúng ta có thể tìm được. Bây giờ người mang thương tích, Ngô Nhĩ càng hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, rồi rời khỏi nơi này. Đằng trước có một căn nhà nhỏ, cổng chính đang mở toan, ba người bước thẳng vào. Căn nhà này có bố cục khá gần với những nơi người chơi đang ở, chỉ là bên tay trái cổng chính, không phải là gian nhà ở, mà là một cái chuồng lợn. Ba người không chia ra hành động mà cùng nhau kéo vào kiểm tra gian phòng đang nằm ở phía tay trái. Nhà không có người cho nên bên trong trống trơn. Những người chơi muốn kiểm tra cũng khá dễ dàng. Chỉ hai phút thôi là bọn họ xong, rời khỏi phòng rồi lại đi xem xét một căn phòng khác mãi mà ba người bọn họ vẫn không phát hiện được manh mối cho đến tận khi bước vào phòng ngủ cuối cùng ở trong nhà lúc đẩy cửa đám bụi bặm phủ đầy phòng khiến dư tô phải ho khan trong qua thì căn phòng này chẳng khác gì mấy so với những căn phòng còn lại nhưng rất nhanh dư tô đã thấy ở ngay chính giữa sàn còn một vệt máu còn đang ướt nhìn thấy vệt máu dư tô ngẩng đầu nhìn lên sàn nhà theo bản năng Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải va chạm với ma quỷ, nhưng cuối cùng cô lại chẳng thấy gì. Đúng lúc Dư Tô vừa thả lỏng, anh quẻ đang được cô dìu bỗng vươn tay, bóp lấy tay của Dư Tô. Dư Tô và anh ta đưa mắt nhìn nhau, thấy anh ta mang vẻ mặt nặng nề. Đánh mắt nhìn về phía xa nhà mấy lần, ý bảo Dư Tô nhìn lên. Dư Tô ngẩng đầu, nhưng vẫn không thấy gì cả. Cô bèn lắc lắc, nói bằng khẩu hình, cái gì vậy? Anh quẻ sững sờ đảo mắt ra hiệu với cô Xem ra cũng chẳng có gì cả Chúng ta đi thôi Dư tô khó hiểu dìu anh ta bước ra ngoài Lúc này ngô nhĩ vẫn còn đang quan sát vệt máu chưa khô Khi bước qua khỏi ngưỡng cửa Dư tô nghe anh quẻ thì thầm Nói rất nhỏ Này cô không nhìn thấy gì à Dư tô còn chưa kịp trả lời Ngô nhĩ đã bước lại Vệt máu kỳ lạ lắm Chúng ta không nán lại quan sát cẩn thận hơn sao uh, uh, Chỉ là một vệt máu thôi Nó nhìn nhiều thì nó cũng chỉ là vết máu. Anh quẻ nói. Chúng ta không thể nấn ná lâu được. Phải đi tìm nơi khác chứ. Ngô nhĩ gật đầu cười. Cũng được. Dù sao thì cứ nhớ kỹ. Là chúng ta đã phát hiện một vết máu ở đây. Ba người rời khỏi cửa. Tiếp tục lục tìm những căn nhà tiếp theo. Tay phải của dư tô đỡ tay trái của anh quẻ. Tay trái của anh ta chống gậy. Đi được một đoạn. Anh ta chợt cựa quậy tay trái Ý bảo Dư Tô buông ra Sau đó tóm lấy tay Dư Tô Trong lúc còn đang ngơ ngác Anh Quẻ đã vội dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Dư Tô vài chữ Động tác rất nhanh Dư Tô còn chưa kịp đoán hai chữ đầu Nhưng cho đến chữ thứ ba Bên trên xác của Ngô Nhĩ đang nhỏ máu Cô không thấy à Dư Tô sững sờ Cô quay đầu lại nhìn Ngô Nhĩ theo bản năng Thấy anh ta vẫn vẻ cong lưng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, im lặng bước trên đường, hoàn toàn không thấy có gì khác lạ. Chắc hẳn hai chữ đầu tiên anh về quê anh quẻ viết đó là xà nhà. vệt máu trên mặt đất là do cái xác của ngô nhĩ vắt ở trên xà nhà nhỏ xuống. Bảo sao anh ta lại lo lắng đến như vậy? Dư Tô cau mày, nghĩ chẳng phải là oan hồn đầu tiên trong đêm nay là Trương Tam hay sao? Vì có gì mà xác của Ngô Nhĩ lại xuất hiện? Hơn nữa, hơn nữa tại sao cô lại không nhìn thấy? Vậy mà anh quẻ lại thấy rõ mồn một, một, chuyện này thật lạ. Cái xác có thật sự tồn tại hay không, hay là hồn ma của Trương Tam cố ý tạo ra ảo giác? Nó muốn lừa tất cả bọn họ, khiến cho bọn họ nghi ngờ lẫn nhau. Nếu như thực sự là như vậy, Thì không chỉ phải đề phòng, ngô nhĩ. chiêu này của Trương Tam rất tác dụng. Đến cả anh quẻ kế bên, bây giờ Dư Tô cũng không thể tin được. Dù sao thì cô cũng không tận mắt nhìn thấy thi thể. Cũng không thể chắc chắn được là liệu anh quẻ có nói thật hay không. Đi một đoạn trong im lặng, rất nhanh ba người đã tới căn nhà tiếp theo. Anh quẻ nói buổi sáng, thấy ở đây có người. Nhưng lúc ba người bước lại gần thì phát hiện... Cửa nhà nằm mở, không có một ai. Đồ đạc trong nhà vẫn đầy đủ nguyên vẹn. Xem ra ở đây thực sự là có người. Lúc bước vào căn nhà tranh ở bên cạnh sân, anh quẻ đột nhiên thốt lên. Tôi tôi muốn đi vệ sinh. À, mọi người đứng ở ngoài chờ tôi. Xong, anh ta nháy mắt ra hiệu với dư tô. Cô nhướng mày thầm nghĩ, nếu như anh ta đã nhìn thấy xác của ngô nhĩ, thì ắt phải nhận ra ngô nhĩ cũng là ma. Nhưng bây giờ anh Què lại cố tình sắp xếp cho Dư Tô ở một mình với Ngô Nhĩ. Mục đích của anh ta là gì? Dùng mạng sống của cô để thử xem những gì mình nhìn thấy vừa nãy là thật hay là giả hay sao? Lúc này Ngô Nhĩ bước lại nói với anh Què ờ, để tôi dìu cả anh đi. Dư Tô buông tay, híp mắt nói với Ngô Nhĩ. Theo tôi nghĩ thì hai anh cứ cùng vào nhà vệ sinh đi. Chân của tôi lành lặn. Nếu như trường tam xuất hiện, định giết. Thì tôi có thể chạy sang chỗ các anh Nhưng nếu như Trương Tam xuất hiện Ở trong nhà vệ sinh Mà chỉ có một mình anh quẻ Chắc anh ấy còn không có cơ hội mà chạy đâu Đợi chúng ta chạy kịp ra Thì chắc là anh ấy chết từ lâu rồi Ngô Nhĩ liếc nhìn anh quẻ rồi gật đầu à, Vậy cũng được Tôi sẽ đứng gần ở chỗ anh Nếu như có chuyện gì tôi sẽ xông vào Dù sao thì trong tình hình hiện tại Chúng ta cũng đừng nên dự ý Quan tâm đến chuyện Nên tránh thứ gì Mạng sống mới là quan trọng đó. Dư Tô đưa mắt nhìn anh què, chỉ thấy khuôn mặt của anh ta trầm xuống, chớp mắt mấy cái rồi gật đầu. Không cần đâu. Hai người, à, hai người cứ đứng ở ngoài. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà. Sao có thể để người khác vào cùng như vậy? À, nó cũng không hay. Ngô nhĩ nghe xong, bèn nói ngay. Ôi giờ Có chuyện gì đâu, chúng ta đều là đàn ông mà à, ấy Có lạ gì cơ thể của người khác đâu Cũng đâu có phải là anh chưa từng thấy Chưa từng bị ai nhìn thấy Anh ngượng cái gì Anh chưa vào nhà vệ sinh công cộng bao giờ sao Dư tô cười cười Thời gian nói chuyện Đủ để đi vệ sinh hai lần rồi đấy Anh què nhìn cô Trong mắt hiện rõ lên sự giận dữ Anh ta trừng trừng lườm dư tô Rồi vẫn đứng nguyên tại chỗ Không chịu nhúc nhích Thế thì thôi bỏ đi Tôi nhịn thêm một chút Bây giờ chúng ta đi tìm ánh mối đó Nói xong Anh ta bèn bước vào phòng Trông có vẻ như thật sự không muốn Ở một mình cùng với Ngô Nhĩ Ngô Nhĩ vươn tay dìu anh ta Vừa kéo anh quẻ đi về phía nhà vệ sinh Vừa nói Nào đi nào Dù sao đi cũng nhanh mà Làm sao phải nhịn Thấy Ngô Nhĩ vồn vã như vậy Trong lòng của Dư Tô dấy lên hoài nghi Có thể Ngô Nhĩ thật sự là có vấn đề Không lẽ hồn ma đêm trước vẫn sẽ tồn tại cho đến đêm sau? Hơn nữa đêm sau thì số oan hồn còn nhiều hơn cả đêm trước. Anh quẻ bị kéo đi về phía trước, không nói được lời nào. Nhưng anh ta mất một chân, làm sao đủ sức so được với ngô nhĩ. Hơn nữa dư Tô cũng chẳng có ý giúp đỡ. Vì vậy anh ta đành bất đắc nhị dĩ bị ngô nhĩ kéo về phía nhà vệ sinh. Trong phản ứng của Ngô Nhĩ thì có thể khẳng định chắc chắn là anh ta có vấn đề. Chỉ là ban nãy, anh què còn muốn để cho Dư Tô và Ngô Nhĩ đứng ở bên ngoài cùng nhau. Vậy cho nên hiện giờ, Dư Tô cũng chẳng ngăn họ bước vào nhà vệ sinh làm gì. Dù sao thì đêm nào cũng phải có người chết mới có thể kết thúc. Dư Tô đứng cách nhà vệ sinh chừng răm mét, nhìn tấm màn che trước cửa chầm chầm. Cô nhíu mày. Im lặng chờ đợi bọn họ mười mấy giây. Thì đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó. Sực tỉnh không đúng. Người có vấn đề không phải là Trương Tam. Cũng chẳng phải là Ngô Nhĩ. Nghĩ tới đây. Cô sải bước tiến vội về phía nhà vệ sinh. Khoảng cách chỉ ngắn ngồi vẹn vẹn vài bước chân. Trong nháy mắt dư tô đã đi đến cửa. Cô vươn tay kéo tấm vải lên. Nhưng giây phút ngón tay chạm vào tấm vải thì một tiếng kêu thảm thiết từ bên trong vang ra tiếng hét sau là của ngô nhĩ sau khi kéo tấm vải dư tô nhìn thấy cái xác nhuộm máu be bét của ngô nhĩ nằm ở trong nhà vệ sinh tồi tàn ngực của anh ta bị móc ra một cái lỗ lớn có vài cơ quan nội tạng cũng bị lôi ra theo tim của ngô nhĩ rơi ra khỏi cái xác máu tươi nhuộm đỏ cả tầm mắt ngay giây tiếp theo cảm giác choáng váng mất thăng bằng đã ập tới dư tô mở bừng mắt quả thực cô đã nhìn thấy căn phòng quen thuộc cùng với những người chơi bị ép kéo trở lại phòng ngoại trừ ngô nhĩ nhưng lần này trời vẫn còn chưa sáng anh què còn chưa thức giấc trương tam đang ngáy khe khẽ chỉ có một mình dư tô vinh huy và lý vân đã thức có chuyện gì vậy Vinh Huy ngồi dựa vào tường, ngơ ngơ ngác ngác cất giọng. Lý Vân đưa mắt nhìn Dư Tô, đang đợi Dư Tô trả lời. Bởi vì người ở bên Ngô Nhĩ chỉ có một mình Dư Tô và anh Quẻ. Ngô Nhĩ thì đã biến mất, bọn họ lại trở về phòng. Không cần nói cũng có thể hiểu là chuyện gì xảy ra. Dư Tô lập tức quay phát đầu nhìn lại anh Quẻ, đang ngủ say sưa. Im lặng một hồi rồi mới nói. Hồn ma đêm qua là anh ta, là anh ta. Chứ không phải là Trương Tam. Trương Tam thật xui xẻo. Anh ta bị hồn ma thực sự lấy ra làm cái bia đỡ đạn. Manh mối, bọn họ tìm được lúc sáng là giả. Hành động cứu người của anh quẻ lúc Trương Tam lên tấn công ngô nhị cũng là giả. Trương Tam cũng là giả nốt. đáng lẽ cô phải nghĩ ra từ lâu rồi. Chẳng phải là đêm qua. Cô cũng đã trải qua sự việc như vậy. Ảo giác và sự thật cứ đan vào nhau. Khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả không thể tin tưởng được tất cả những sự việc xảy ra nếu như trương tam là giả thì việc tìm ra manh mối chỉ đích danh anh ta là oan hồn lại quá đơn giản anh què biết là không thể tấn công kẻ khác ở nơi đông người cho nên mới cố ý tạo ra ảo giác dùng một trương tam giả để tấn công diễn vai hồn ma rồi sau đó nhân cơ hội cứu Ngô Nhĩ Anh ta khôn khéo ra tay trước Gieo cho người chơi ấn tượng rằng Anh ta là hoàn toàn trong sạch Không có gì đáng nghi ngờ Khi chia nhóm Anh ta dùng cái cớ trương tâm là ma Cho nên mọi người nhất mực tin tưởng Để anh ta hòa cùng vào nhóm với Vinh Huy Mục đích chính là để trừ khử Vinh Huy Sau khi những người chơi đã tản ra Vì không ai cùng muốn cùng nhóm với Ngô Nhĩ Cũng vì nỗi hiểm nghi đêm qua của Ngô Nhĩ chưa được xóa bỏ, nếu như anh Quẻ chọn hành động đơn độc một mình, sẽ khiến người ta nghi ngờ. Anh ta không chọn Dư Tô, có lẽ là vì đêm trước Dư Tô đã thoát khỏi tay Ngô Nhĩ, anh ta cảm thấy xử lý Dư Tô có vẻ rất khó. Cuối cùng phản ứng của Vinh Huy lại đập tan kế hoạch ban đầu của anh Quẻ. Anh ta bất đắc dĩ phải lập nhóm cùng với Dư Tô và Ngô Nhĩ. Sau đó anh ta tạo ảo giác vệt máu trong căn phòng Còn lý do tại sao không tạo hẳn ảo giác thi thể của ngô nhĩ Có lẽ là vì ảo giác oan hồn vẽ ra Sẽ có tác dụng với tất cả mọi người Không thể chỉ hiện lên với một người Vậy nên Anh ta không thể tạo ảo giác về hình ảnh thi thể của ngô nhĩ Nếu như để cho ngô nhĩ nhìn thấy Có lẽ câu chuyện đã khác Tóm lại Khi đó sau khi nhìn thấy vệt máu anh ta đã lén kể với dư tô những gì mình đã thấy mục đích không phải là để cho dư tô tin tưởng anh ta thậm chí cô có nghi ngờ anh ta cũng chả sao anh ta đã nắm bắt được tính cẩn thận và đa nghi của dư tô dùng chính nó để lợi dụng cô vì anh què nói mình đã nhìn thấy xác của ngô nhĩ lại cộng thêm ngô nhĩ vốn đã đáng nghi cho nên dư tô sẽ cảnh giác đồng thời cũng sẽ bán tín bán nghi anh què Vì chính bản thân cô đâu có nhìn thấy kết xác nào. Như vậy Dư Tô sẽ không tin tưởng bất kỳ ai trong cả hai người. Lúc anh quẻ nói muốn đi vệ sinh. Dư Tô sẽ nghi ngờ. Không biết có phải là anh ta đang muốn dùng tính mạng của cô. Để muốn thử ngô nhĩ hay không. Dư Tô đang nghi ngờ ngô nhĩ. Đương nhiên sẽ không muốn đi cùng với ngô nhĩ. Việc Dư Tô đề nghị ngô nhĩ đi cùng với anh quẻ. Cũng đã nằm trong tính toán của anh quẻ. Người này vốn đã biết. Thời nào Dư Tô cũng đưa ra đề xuất đó. Về phần mình, anh ta giả vờ, cự nữ không muốn là để không bị Dư Tô nhìn thấu kế hoạch trước khi vào nhà vệ sinh, phá hỏng âm mưu của mình. Nếu lúc Ngô Nhĩ đồng ý đi cùng anh Quẻ lại đồng ý ngay tức khắc, Dư Tô lúc đó sẽ phát hiện ra sự kỳ quái ngay. Biết là kế hoạch của anh Quẻ đã thành công trước khi Dư Tô kịp nhận ra sự thật mà ngăn cản thì anh ta đã xong việc rồi. Còn ngô nhĩ Nềm nở giúp đỡ như vậy Cũng chỉ vì ngay trước đó Anh quẻ đã giúp đỡ anh ta Chứ chẳng phải là vì muốn giết người Chỉ tiếc là ngô nhĩ chẳng thể ngờ được Người vừa mới ra tay cứu mình Lại chính là kẻ thù muốn giết hại mình Dư tô kẻ vắn tắt mọi chuyện rồi trầm dọc Dựa theo tình hình của ngô nhĩ Khi đó dù là hồn ba đêm trước Có là người chơi Hay là oan hồn thực thụ Lấy thân phận người chơi Thì sau khi có kẻ kẻ chết đi Người chơi này vẫn sẽ trở lại là đồng đội của chúng ta Cái chết của Ngô Nhĩ chính là bằng chứng hoàn hảo nhất Vậy chúng ta có nên gọi họ dậy không? Vinh Huy hỏi Dư Tô nhìn sang hai người vẫn còn đang ngủ Gật đầu Gọi họ dậy đi Dư Tô đứng dậy gọi anh Quẻ đang nằm gần mình nhất Còn Vinh Huy thì đi lay trương tam Anh Quẻ mở mắt Nhìn thấy Dư Tô đang đứng Bèn day day đầu Sao vậy? Đến giờ đi tìm anh Mối rồi à? anh quên mất chuyện xảy ra khi nãy à, ờ chuyện gì? anh què kinh hãi, chẳng lẽ người người biến thành ma giống ngô nhĩ đêm qua là tôi sao? dư tô gật đầu nhìn anh ta chằm chằm, đúng vậy, chính là anh đâu. hey, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? trường tam ngơ ngác đêm đêm đêm đã kết thúc rồi sao? gương mặt của anh què đầy kinh ngạc, anh ta đưa mắt nhìn nơi trống không, chỗ ngô nhĩ nằm, sập sập lại là tôi, người chết là ngô nhĩ sao? Mà nói cho tôi chuyện gì xảy ra thế? Dư Tô nói tóm lược lại cho anh ta nghe. Từ chuyện tìm được đầu mối chỉ ra trương tâm là ma lúc ban sáng, cho đến cái chết của ngô nhĩ. Lúc này Lý Vân mới nói ra suy nghĩ của mình. Chắc hẳn hồn ma đó chính là những người chơi. Sau khi tỉnh dậy, họ sẽ quên đi toàn bộ mọi việc. Tỷ lệ này cao hơn là việc hồn ma giả dạng làm người chơi. Vì dù sao đây cũng là nhiệm vụ của bọn họ để chính người chơi tham dự là hợp lý trong sự im lặng chốc lát trương tam hỏi bây giờ người chết thì cũng chết rồi chắc là không còn gì nguy hiểm nữa chứ chúng ta chúng ta có nên nhân lúc trời còn chưa sáng ra ngoài tìm gợi ý không nói đến đây bọn họ mới nhớ mình còn chưa tìm được ra manh mối chỉ ra anh quẻ là hồn ma vậy mà màn chơi đêm nay đã kết thúc vinh huy gật đầu tìm chứ dù sao cũng không thể nào Bỏ phí thời gian để ngủ Năm người bọn họ bèn đi ra ngoài Cổng chính đã được khóa chặt Trời sao hôm nay ảm đạm. Nhìn vầng trăng Có thể đoán lúc này Trời còn chưa quá 3 giờ sáng Căn phòng đằng trước Vọng ra tiếng ngáy Ba tên du côn vẫn còn đang say ngủ Lý Vân chỉ căn phòng của Lưu Ngũ Cửa phòng đóng chặt Như chưa từng được mở Nhưng dư tô nhớ rõ Lúc rời khỏi phòng Bọn họ có đóng cửa đâu Trong hoàn cảnh như bây giờ thì Ai làm gì còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện Đóng cửa Vậy nên đám người chơi Một lần nữa đưa mắt nhìn nhau Sau đó từ từ tiến vào gian phòng này Thêm một lần nữa hết tập hai quyển sáu xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại